Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4145 Lâm Hiên Cùng Thiên Vu Thần Nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Bất quá trong điển tịch cũng chỉ có giấc mơ hồ truyền thuyết. Bọn chúng tồn tại thời gian cũng không so với chính thức chân linh. Thua kém. Nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu khả năng muốn tới bàn cổ khai thiên. Tích địa thời khắc. Hốn đồn sơ khai, vạn vật điều hưu. Trong thiên địa có âm dương nhị khí, theo thời gian trôi qua, chậm rãi. Uẩn dục sinh ra mạng loại vật này. Chân tiên là ban đầu kết quả, tiếp theo muốn đến phiên chân linh rồi. Chân linh có hai loại. Một loại là mọi người chỗ biết rõ đấy. Nhưng mà một loại khác nhưng là trong thiên địa lệ khí chỗ sinh tính. Cách bảo ngược đến cực điểm tàn nhẫn hiếu sát tựu như cùng tu ma. giả đây là hắc ám chân linh. Lại được xưng là ma hóa chân linh. Tại thượng cổ thời điểm từng tại tu tiên giới khiến cho sóng to gió. Lớn. Nhưng có một ngày lại không hiểu thấu biến mất mất. Chú ý biến mất ma hóa chân linh không chỉ một cái. Mà là tất cả tất cả đều biến mất mất. Không có ai biết vì sao. Tóm lại bọn chúng không hiểu thấu đã không thấy tâm hơi. Hết thảy cùng một trận mộng trinh lệch dường như đương nhiên bởi. Vậy đã từng có đủ loại truyền thuyết. Nhưng theo thời gian trôi qua. Cũng đều tiêu tán hóa thành hư vô. Biết hắc ám chân linh tồn tại cũng không nhiều. Nói phượng mau lân giác cũng không có sai. Nhưng trước mắt này chút ít ra họa đều là một giới đỉnh cấp nhân. Vật tự nhiên hoạt nhiều hoạt ít đã nghe qua một ít truyền thuyết. Cho nên đưa tới sóng to gió lớn. Những ma hóa này quái vật làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Hôm nay truy cứu nữa nguyên do đắt là một điểm ý nghĩa cũng không. Trước sống qua trước mắt nguy hiểm rồi hãy nói. Hắc ám chân linh nguyên bản chính là tính cách bất thường. Lúc này, càng là đã bắt đầu không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời tiếng bão liệt nổi lên. Những gì tổ kia đại năng miệng đầy đắng chát cũng không phải nói. Bọn hắn liền sợ hãi. Mấu chốt là chẳng ai ngờ rằng sẽ gặp phải như vậy một màn. Cái kia sát minh lão tổ vận khí không khỏi cũng quá tốt rồi. Nhưng mà hâm mộ ven vết đều không chỗ hữu dụng. Nghĩ biện pháp sông Qua cửa ải này mới là trọng yếu nhất Có thể nói nói dễ dàng Nhưng hắc áng chân linh này cũng không phải bùn Nặng chi vật thực lực so với bình thường chân linh cũng chinh lịch Dường như Mặc dù là các giới đại năng cường giả Cũng không dám nói có nắm chắc Có thể chắc thắng bọn chúng đấy Đương nhiên cũng không trở thành thất bại Nói ngắn lại mọi người Đánh cho là hừng hực khí thế Một cuộc hốn chiến khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Lâm Hiên ở một bên cũng xem trọng là trợn mắt há mồm. Cái này sẽ là như thế nào một cái ván? Chính mình cuối cùng có nên hay không đi ra ngoài? Dù sao cái kia sát minh lão tổ biểu hiện ra ngoài thực lực quả thực. Rất cao minh cửu thiên huyền nữ tuy nói tức những có lời hại quái. Vật thủ hộ. Nhưng Lâm Hiên trong nội tâm vẫn có một điểm bất an đấy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật sự lại để cho hắn vào. Tay rồi bảo vật kế hoạch của mình có thể đã rơi vào khoảng không. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Hiên đã làm xuống rồi lựa chọn trước. Mắt mặc dù có hắc án chân linh vô số, vốn lấy thực lực của mình xông Vào qua còn không có vấn đề. Hắn đang chuẩn bị trong đám người kia mà ra Nhưng mà vào thời khắc Này lại xuất hiện lại để cho Lâm Hiên chấn động một màn Một đảo màu đen độn quang từ nơi xa hiện hiện mà ra Nhanh như điện trước tiếp cận nơi này Nguyên bản mỗi thời mỗi khắc đều có đại năng lại tới đây Lâm Hiên vốn Không nên để trong lòng Nhưng mà cách này màu đen độn quang Lại cho Hắn một loại không hiểu quen thuộc. Không đúng cũng không phải. Quen thuộc chính xác nói là một loại không đồng dạng như vậy cảm. Xúc nói như thế nào đây? Lâm Hiên mình cũng không có cách nào miêu tả. Hắn cơ hồ là bản năng quay đầu lại. Sau đó đã nhìn thấy cái kia đổn quang trong bao vây lấy một hắc y. Thiếu nữ. Nàng này mang theo cái khăn che mặt. Dung Mạo không thấy rõ lắm nhưng mà chỉ là bóng lưng cũng làm cho người ta một loại kinh tâm động. Phách xinh đẹp. Cũng không biết là trùng hợp hay vẫn là nàng này cũng cảm ứng được. Cái gì? Đồng dạng đem đạt đến đầu trở lại. Ánh mắt của hai người chồng chất lại với nhau. Lâm Hiên càng là cảm giác được một cố không hiểu quen thuộc nhưng hắn... Có thể khẳng định chính mình cũng không nhận ra nàng này. Hơn nữa cái kia quen thuộc cũng không là tới từ ở trí nhớ của kiếp trước. Cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày khổ tư. Cũng may không cần hắn làm nhiều suy tư đáp án rất nhanh liền công bố. Rồi, nàng này trông thấy Lâm Hiên tuy rằng cũng cảm giác kinh ngạc, nhưng... Can bản cũng không có ngừng cái gì đồng dạng một đầu đâm vào trong quảng trường rồi. Vừa mới đi vào, liền gặp hai đầu quái vật. Không phải hắc ám chân linh là cổ thú. Nhưng hiển nhiên là cổ thú trong vương giả thực lực hầu như không thể. So với những ma hóa kia sau chân linh thua kém. Một đầu hình như dao long, một đầu khác giống như là phóng đại rồi. Vạn lần ngô công. Tà hữu giáp công, hai đầu quái vật phối hợp ăn ý, vừa rồi thì có vài vị gì giới đại năng, vẫn lạc tại trong tay của bọn chúng. Nhưng còn lần này, cái kia hắc ý thiếu nữ không có trốn. Toàn thân có lành lạnh ma khí hiện hiện mà ra. Vực ngoại thiên ma, lâm hiên đột nhiên biến sắc. Nhưng càng làm cho kia cả kinh cắn mất đầu lưới một màn xuất hiện. Đối mặt hai đầu quái vật giáp công Nàng này bàn tay như ngọc trắng Phất một cái Hát quang chói mắt Chín chuôi ngâm đen ma kiếm hiện Hiện mà ra Rõ ràng là màu đen So với bầu trời ngôi sao còn muốn sinh Đẹp rất nhiều Mỏng như cánh ve Lại là hơi mờ đấy Rơi Nương theo lấy nàng này một tiếng quát nhẹ Cách kia chín chuôi ma kiếm Biến hóa ngàn vạn Như Long châu mưa phùn, phản thủ vi công, đem hay. Đầu quái vật quép sạch tiến vào. Cái này là cửa cung tu du. Lâm hiên thanh âm, hầu như như là tại nói mê. Tuy rằng tản ra tính mịt ma khí, nhưng cùng mình tiên kiếm thuộc về. Nhưng là giống nhau địa phương. Không, quen biết không chỉ là bảo vật. Còn có nàng vận chuyển dùng lực phương pháp. Đều cùng mình giống như đúc thậm chí càng thêm lão luyện thành thục nàng chỗ thi triển công. Pháp đang miêu tả sinh động. Mặt Nguyệt Thiên vu quyết. Lâm Hiên tuyệt sẽ không nhận sai dù sao đây chính là hắn chính mình. Tu luyện bổn mạng công Pháp. Chẳng lẽ nàng này là... Lâm Hiên không phải ngô ngốc như vậy một màn rơi vào trong mắt thân. Phận của đối phương ở đâu còn không tốt suy đoán thiên vu thần nữ là Giải thích duy nhất rồi Vị này mặt nguyệt tộc truyền kỳ cường giả mặt nguyệt thiên vu quyết Chính là do nàng truyền thừa xuống đấy Kia kinh tài tuyệt diễm trình độ có thể nói càng hơn lý vũ đồng cùng bằng phách so với năm đó A-tu-la-trinh lệch cũng không quá đáng một đường mà thôi Chẳng qua là nàng không phải đã vấn lạc, làm sao lại? Lâm Hiên đột nhiên nhớ tới năm đó, tuyết linh đối với chính. Mình kể rõ. Bởi vì Lam Sắc Tinh hải nguyên nhân, mặt nguyệt tộc gây tai họa gây. Tai họa cuối cùng bị ba nghìn thế giới cường giả vây công tan thành. Mây khói mất. Nhưng mà hết thảy này đều là vực ngoại thiên ma âm mưu, Lam Sắc Tinh. Hải cũng bị đối phương cướp đi. Thiên vu thần nữ chấm dứt mạnh mẽ thần thông quả bất địch chúng hết. Cách xoay chuyển nhưng là cuối cùng dếp ra lớp lớp vòng vây rồi. Nàng không có vấn lạc. Dưỡng tốt tổn thương về sau liền ôm hẳn phải chết quyết tâm sông vào. Thiên ngoại ma vượt đi. Sau đó phương tung một chút cũng không có. Không còn có xuất hiện qua. Cho nên mọi người mới có thể bởi vì nàng vẫn lạ. Hôm nay xem ra nhưng là nghe nhầm đồn bậy chẳng qua là nàng làm sao. Lại biến thành vực ngoại thiên ma ở trên trời bên ngoài ma vực thời. Điểm nàng này lại gặp mấy thứ gì đó. Lâm Hiên không hiểu được. Hiện tại cũng không có thời gian làm nhiều suy tư. Thiên vu thần nữ không hổ là tuyệt đại cường giả trong chừng bế nghễ. So với cái kia sát minh Lão Tổ cũng không kém cỏi phong thái thậm chí Vẫn còn còn hơn Phía trước vô số quái vật chống đỡ Nàng lại cứng sắn xếp mở một cái Đường máu cuối cùng tiến vào cái kia lại để cho tất cả tu sĩ đều tha Thiết ước mơ trong cửa lớn rồi Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không